Bến củi chỉ còn là cái tên rỗng không, mọi dấu vết của khu xóm chợ ven sông ngày xưa gần như xóa trắng. Những vựa than, vựa củi có, hoặc không mái che đã bốc hơi đằng nào, thay vào là những quán ăn, tiệm tạp hóa, tiệm hớt tóc, tắm hơi, mát xa, chen chúc mọc lên. Dù không hẳn ngay hàng thẳng lối, thoạt trồng cũng biết chúng được uốn nắn theo một trật tự quy hoạch mới mang đậm dấu ấn của làn sóng đô thị hóa tràn qua chốn này, chưa lâu nhưng cũng đủ xóa đi bộ mặt cũ, bộ mặt vẫn còn nguyên trong ký ức của một người cũ vừa quay về. Quần áo tuềnh toàng, vẻ người mệt mỏi, lấm bụi, hắn tựa khúc củi mốc cời được trang điểm thêm cái mũ lưới trai và cặp kính đen, trông y chang một tên tù vừa được phép ra trại. Ngựa cổ nốc cạn chai bia Ném vỏ xuống mớ chai rỗng giữa gầm bàn đánh xoàng Sáu giang hồ nối thêm điếu thuốc mới, bóp tắt màu thuốc tàn giữa hai ngón tay chai sần, bún văng ra khoảng nắng ngoài hiên quán. Buổi trưa im ắng không khí oi nồng không chỉ ngợp ngợp trên những mái tôn ánh chói, mà cơ hồ phong tỏa cả mọi giác quan. Sẵn sàng bốc cháy nếu bị châm ngòi bằng một môi lửa nào đó có, hoặc không khói. Tiếng vóng đưa kéo kẹt sau quầy hàng bỗng im bặt hắn hắng giọng. Ngủ sao bà chủ? Chưa. Người đàn bà có bộ ngực thốn thẹn phô lập lờ dưới viền cổ áo trễ nải ngồi lên. Qua trần giữ yên vóng, ngáp rõ to, nói. Chú cần gì à? Không, lúc nãy chị nói là đã về đây mở quán từ hơn ba năm nay. Ờ, rồi sao? Có một thằng đầu chọc tếu, chuyên uống bia bằng cách đập bể cổ chai vào ống quyển chân gác lên bàn. Nó có thường ghé đây không? Hoặc lui tới khu này không? Uống bia bằng cách? Làm gì có? Ở đây dân quậy cũng nhiều, nhưng hổng có tay nào quái vậy đâu. Lẽ nào nó không còn bám đất này? Xưa chú cũng đã từng ở đây sao? Dạ, và chắc bỏ đi cũng lâu rồi. ngoài năm. Trời! Giờ toàn dân mới không? Ngoài mươi năm, biết bao bèo đã trôi qua ngoài bến, mây bay qua bầu trời, người cũ đa số có gốc gác trôi sông lạc chợ giờ tứ tán theo những cảnh đời gạo chợ nước sông khác. Người nào còn, kẻ nào mất, họa là chỉ có trời, hoặc đất biết, đứa vẫn còn kéo lê được chiếc bóng quay về như hắn. Bỗng vô danh trước bến sông quen thuộc cũng là lẽ thường thôi. Tiếng võng lại tiếp tục kéo kẹt. Chiếc võng đầy giả nùa nhẫn nại đông đưa cái túi thịt gần cả tạ. Gã khách chưa say lắm. Nghe đâu đó trong sâu thẳm lòng mình chút cảm giác buồn nẫu ruột. Chống rỗng lặng lẽ sủi tâm. Chiếc xe đạp đòn rông cú sờn đèo quài dừa chĩu trái dừng lại trước cửa. Người đàn bà tháo vội chéo khăn dần bịt mặt chúng bụi lột chiếc mũ vải rộng vành cầm tay quạt lia liện, ngước gương mặt đỏ gay vì nắng trông hút vào gọi. Dừa này chị ba. Hệt phải bỏng, vừa thoạt chạm ánh mắt người đàn bà lia qua cửa, sáu giang hổ giật thót, kéo sụp mũ lưỡi chai xuống ngang mũi, đưa lẹ tay lên chiếc kính đen, để yên chí nó vẫn còn che nửa khuôn mặt có cái bớt màu đỏ bầm, vắt chéo trên chân mày mắt trái. Sông hậu dịu sóng, gió thổi xoay tiếp cái trong tróng gấp bằng giấy báo cấm đầu nóc mùi. Thằng nhóc trần như nhộng nằm ngửa, đầu gối tay, nhẹo mặt nhìn cái trong tróng mê mải. Con chim dám nắng trông ngộ nghĩ hệt con sỏ cắm chóc ngóc giữa cặp chân ngắn ngùi phơi ngoài khoảng trống lổ đổ hoa nắng dụng từ tán còng xuống. Trong mùi, chai đế còn lưng nửa đĩa mồi cóc ổi, khô cá khoai còn đầy. Ông tám trải cạn ly, sáu giang hồ đỡ lấy rót đầy đặt nhẹ xuống sạp ghe trao nhẹ trên lưng sóng. Nghe qua đi, ở hiền gặp lành, giờ chú mày không còn trẻ người non dạ gì nữa mà mua thù chuốc oán Phải để đức cho con cháu mai sau sáu à? Con mua thù chuốc oán Chú mày ngãnh ngãng thật hay giả bộ vậy? Tía, nói gì con không hiểu bộ không nghe người ta đồn dần lên hôm nay hay sao? người ta là ai hả tía? thì bà con tròn xóm, bà con tròn xóm nào đâu? con về thấy toàn lạ hoắc, lạ hơ. chú mấy khéo giả ngộ thiệt. ông tám cười rung tròn râu bạc, cầm khúc cá khoai hơ hơ như vẽ bùa trước mặt hắn. bà con còn nhiều lắm, ở tản mát quanh đây thôi. Nhưng có khi người ta tránh mặt. À ra vậy, tránh như người dương thế tránh hồn ma bóng quế về từ âm ti địa phủ, hay như người lành tránh con hùi. Hắn chua chát nhủ thầm, thoáng khững sững, thấp giọng. Vậy người ta đồn sao hả tía? Đồn chú mày về tìm con út cưng, để thanh toán mối hận xưa, đòi lại thằng cu hùm. Tập ngụm rượu, cầm chai rót đầy. Sáu giang hổ găm mắt xuống đĩa mồi, như thể mấy miếng ổi bất thần nảy lá, hoặc mấy con khô khoai hốt nhiên dương vây lử mắt gì đó. Ông tám nóng này. Có đúng vậy không? Không đúng. Hắn lắc đầu. Cái lắc đầu trông buồn nản hơn là thanh minh. Hôm bất ngờ gặp lại người đàn bà đèo quài dừa đến bỏ mối ở quán bà không muốn và cả không chờ đợi. Hắn vẫn nhăn mặt. Vì nghe cơ hộ có chiếc kim bén bút cắt cớ thuốn qua tim, suýt buộc miệng gọi nàng, nhưng rồi đã ngậm miệng. Và thêm lần nữa đành để người từng có thời đầu gối tay ấp quay lưng biến khuất vào điệp trùng những đàn bà con gái. Hắn đinh ninh, trái tim thủy chung hay gian trá chỉ có quỷ sứ may ra mới biết. Vẻ người lam lũ hôm ấy của nàng khiến hắn quá đỗi ngạc nhiên, bởi khác quá xa út cưng thời nào trong ký ức. Dạo ấy trên lãnh địa từ dạch cá lóc đến sẻo châm bầu dài chừng 15 cây số, dọc bến cá dài tới bến gạo, bến củi, sáu giang hồ chấn khúc đầu, mãnh cụt chấn khúc đuôi, mỗi đứa có vài chục đàn em chung mâm chung chiếu. Ngoài nghề bốc vác, chúng kiêm luôn các nghề phụ như đâm thuê chém mướn, buôn ràn bán lậu trên bộ lẫn dưới sông, các phe cánh khác lỡ lạc bước vào không mẻ đầu thì cũng sức chán. Hai phe chung sống khá hòa bình, thậm chí rất thuận thảo, nhưng rồi vào cái đận hạn bà chăn năm nọ, sáu giang hồ không may bị vướng vào mẻ lưới quét hàng cấm, bị vô tù mất ba năm. Gỡ xong ba cuốn lịch, quay về đời thường, thì thằng con đầu lòng, cu hùm, đã có thêm đứa em gái lên hai, và đứa nữa còn trong bụng mẹ, căn nhà cũ trong hẻm tẩu hũ không còn. Nơi ở mới của mấy mẹ con là một căn phố ngoài đường lớn buôn bán quần áo khá khang trang. Hỏi cu hùm, út bảo nó đi học. Hỏi cha của đứa gái và đứa sắp chào đời là ai? Nàng một mực không nói, khóc lóc mà rằng, vắng hắn như rắn mất đầu. Bọn đàn em đứa bỏ nghề đổi xứ đi nơi khác, đứa đầu quấn sang phe mảnh cụt. Hai mẹ con thành ra bơ vơ chẳng ai đỡ đần hôm sớm. Đè nẹt có. Năn nỉ ý ôi có, nhưng út cưng vẫn cầm như hến, không cho hắn biết cu hùm học ở trường nào, xem ra đã ôm cầm sang thuyền khác. Nàng vẫn khư khư giữ lấy núm ruột của mối tình trai tứ chiến. gái giang hồ này đã thành quá vãng, để hắn vốn trắng tay, càng tay trắng luôn. Chưa bao giờ hắn cảm thấy lòng đắng, và đau đến vậy, cất mình ra đường mà chẳng chút ngạc nhiên. Khi cô vợ cũ sau cơn khóc bảy phần than vãn, ba phần kể khổ mắt vụt giáo chơ hệt mắt cá ươn, không có lấy dù chỉ nửa lời níu giữ gã chồng cũ. Bao nhiêu mường tượng về cuộc hội ngộ đầm ấm phút chốc tan thành mây khói đã đành, bé bằng hơn, không chỉ trái tim nàng vụt mất mà cả cái da cái thịt nõn nường kia, cũng đã thuộc về những chiều cuốn quyết trộn tóc hòa nồng, hà hơi ấp lạnh, những khuya kêu đòi trườn dướn xiết diên hoan lạc trong tay thằng khác sự phản bội phú phàng ngang nhiên nhưng hình như nàng không hề có lỗi mà muôn sự đều do hắn ôi cái đồ ngu như heo chưa thiến hồi đó có mỗi mấy lạng cơm tiền cũng để cho bị mắc lưới hắn tự rủa thầm cho đỡ đáng Vào một chiều mưa tầm tã do ma đưa lối quỷ dẫn đường sao ấy. Sáu giang hổ bước vào một quán nhậu quen thuộc, nay đã lên đời thành nhà hàng, và hắn bỗng gặp lại mãnh cụt. Đầu vẫn trọc tếu, áo chim cò, quần bò và giày da đen bóng lộn. mãnh cụt ngồi một mình, chân gác lên bàn, uống bia theo lối quen đã thành tật, cầm chai quật vào ống quyền đánh trong, kia cổ chai vỡ ngọt, y như bị tiện đứt dừa ngửa cổ tu ưng ực. Người lạ thấy màn diễu võ dương oai ấy, mười người hết chín rưỡi thường lắc mắt phục lăn. Còn những ai biết tỏng dưới lớp quần bò là cả một ống sắt chân giả thì bĩu môi khinh miệt, hoặc cười khẩy hàm ý không tán thường cũng không chê bai. Thoạt thấy sáu giang hồ thả phịch người xuống ghế đối diện mình, mánh cụt quắc mắt nhìn lom lom đoạn cả cười, rụt vội hai chân xuống gầm bàn. Trời đất! Mày hạ sáu! Cứ ngỡ tay yên hùng mặt vận nào. Đại ca giao hồi nào vậy. Sao không báo trước để đàn em đi đón. Quay mặt vào phía quầy. Gã lệnh tiếp khách. Tới bến luôn nghe tụi bây Sau tiếng dạ dàn. Bia và mồi được hai cô tiếp viên trắng y như bông bưởi. Đỏ y châu sa Mượt mà y cháo chảy bưng ra. Với dáng đi hao hao những người mẫu trên sân khấu. Hai chân khẽ bước treo chéo nhau. Giặt rẻ như thể ngại trái chanh, trái táo gì đó kẹp sau làn váy cuốn cỡn bất chợt rơi vãi ra. Mặc rộng lưỡi đều cáng của thằng đồng nghiệp cũ, đại ca sáu lầm lì ăn và uống, cơ hồ lỡ nuốt trọng mất lưỡi, chẳng hở ra tiếng nào. Mánh cụt tiếp tục thượng chân lên bàn, chân cặp đế dày chỉ cách mũi đại ca vài tấc, tiếp tục uống bia kiểu chiêu ngươi nọ và thao thao gần như bất tuyệt từ chuyện này sang chuyện nọ. Dù chẳng mảy may tin những khoe mẽ thành tích, bốc phép uy danh trong câu chuyện thuộc loại tào lao bắc xế của mãnh cụt, sáu giang hồ cũng không thể không thừa nhận rằng bây giờ gã chẳng những giàu tiền lắm của, mà thế lực cũng trội hơn ngày xưa, cả cái khoản học làm sang cũng được gã chăm chút kỹ. Ném cái chai rỗng xuống gầm bàn, mãnh cụt chìa hộp xì gà về phía sáu. Hắn nhón lấy một điếu, mãnh vội bật quẹt ga đưa tới, đoạn với thao tác vặt khá điệu nghệ. Gã búng một điếu lên cao há miệng theo kiểu chó đớp xương ngậm lấy đằng cán, dùng lưỡi lùa từ mép trái sang mép phải trước khi châm hút, thổi khói mù mịt. Sáu giang hồ bật thốt, giọng bực bội, Đờ mờ, bao nhiêu năm cũng chỉ mấy trò khỉ cũ dích. Ngại thấy những trò mới của tao mày sẽ ngất xỉu. Từ từ thôi con ạ. Sao? Đờ mờ. Hợp tác với bọn này chứ? Vẻ mặt cân cân của tay du côn vườn xưa, vốn ngang cân đồng lượng với mình. Giờ trông sao tờm đến vậy? Thay vì tương một quả đấm vào mặt gã, sáu giang hồ lại thấy mình nhẫn nhục nói giọng của kẻ lép vế. Kiểu nào? Trung vốn kinh doanh. Trò này bảo đảm mới. Vốn máu hay mồ hôi vậy? Bậy, tiền chứ, kinh doanh nhà hàng, khách sạn. Tao cháy túi, mày thừa biết. Vậy thì làm công ăn lương. Tao không tin mày là một ông chủ tốt. Xin lỗi mày. Mãnh cụt mùm mỉm cười, gõ nhẹ nắm đấm lên bàn đệm cho câu nói nhà rời từng tiếng nửa cười cợt nửa nghiêm trình một cách khó thể nghi ngờ. Tao không tốt mà dám giang tay soạt chân chào đón. Bảo bọc vợ con mày trong lúc mày đi tù à? Nghe tim vụt nhói như vừa nhận một nhát dao chí mạng, sáu răng hổ bật dậy, run giọng. Thì ra, mày chính là và thói côn đồ bao năm tạm lắng, ẩn tàng đâu đó trong xương cốt bất chợt vùng dậy. Hắn quơ lấy chai bia uống dở nhắm mãnh cụt vụt tới, gã né tránh, bật tiếng cười ha ha. Bản nhậu tức khắc bị sáu giang hồ đạp đổ, cũng là lúc hắn bị kềm cứng bởi hai thằng to con, mình trần trùng trục, mặt mũi trông hiền khô như thể vừa từ đất nứt lên và trận đòn hội trợ bắt đầu. Chẳng biết mê man trong bao lâu, hôm sau hắn choạng tỉnh, thấy mình nằm trên ghe ông tám trải, cả xác lẫn hồn đau ê ẩm. Trong ánh nắng sớm mai như rải hàng tỷ con rắn vàng óng trên sóng nước lăn tăn, Ông tám nheo mắt cười, nói. Lâu nay qua toàn vớt xác hiền lành trôi sông, trời xui đất khiến thế nào bữa nay lại vớ phải cái thây chưa thèm chết, lại là một thằng đầu trộm đuôi cướp. Hắn kinh ngạc. Ủa, sao ông biết? Chú mày nổi tiếng cùng hung cực ác, từ bến củi đến bến cá ai không biết. Ngoài nghề trải lưới, bao nhiêu năm rồi không nhớ nữa. Ông Tám còn kiêm nghề vớt những cái xác có người thân hoặc vô thừa nhận, tự nguyện chọn sông làm mồ, hoặc sơ sẩy, bị tai bay vạ gió phải trôi sông. Ông coi đó như việc làm tích đức, không bao giờ ngửa tay nhận thù lao, chẳng bao giờ chậm trễ, nhưng cũng chưa bao giờ cứu được kẻ xấu số nào. Khi hơi thở mỏng manh của họ lỡ bị sóng cuốn đi, vậy mà hôm ấy ông đã giành lại hắn từ tay hà bá. Trả lại hơi thở cho thằng tù vừa mãn hạn đang ngắc ngoài vì tình phụ, lại bị bổi thêm một trận thừa sống thiếu chết chẳng phân biệt nổi đòn thù hay đòn ghen. Dưỡng thương chừng tuần lễ mới tương đối lại sức, sáu giang hồ quỷ móp tạ ơn, khẩn thiết xin ông tám nhận làm con nuôi. Ông thằng thừng từ chối. Từ lâu qua, lỡ coi sông là vợ, sóng là con và những oan hồn trôi sông là bè bạn mất rồi và lại đức của nhà qua mỏng lắm hồng dám nhận làm cha một tay du côn du kẻ danh tiếng lấy lừng cỡ chú mày đâu còn vốn từ trại trẻ mồ côi bước ra đời giờ tứ cố vô thân tiếc kể như đẻ con lần thứ hai hắn nghẹn ngào nói từ nay con xin thề bây toàn thể kiểu cá chê chui ống hơi đầu tin thôi vậy nhé Có chú mày đêm hôm qua cũng đỡ hưu quạnh, vui thì ở, buồn cứ đi. Dù không được ông Tám chấp thuận, sáu giang hồ vẫn cần mẫn, trí thú làm con nuôi, tỏ ra tu tỉnh hẳn. Ngày ngày giang nắng đội mưa chịu khó tập bơi, lặn, cắn răng nhận những cái tát nháng lửa của ông Tám mỗi lần do quen thói buột miệng chửi thề. Sóng gió sông nước hiền hòa. Không chỉ ăn vào cái da cái tóc mà hình như còn lận cả vào tận tâm can gã đàn ông vâm váp. Chắc nịch, phụ tá đắc lực của ông tám trong nghề trải lưới lẫn nghề mò vớt xác Ngạc nhiên thấy hàng tháng dòng hắn không một lần rời ghe lên bến. Đôi khi ông nhắc nhở. Hắn chỉ mỉm cười rồi lảng sang chuyện khác. Có lần ông bực bội gắt. Nè, chú mày tính chói mình vô kê ghe tàng này mãi hay sao? Dạ đâu có đơn giản là con cũng chọn sông làm vợ y như tía vậy mà hắn nửa đùa nửa thật ông tám chừng trợn. bậy bạ nghe mày phải kêu sông bằng má mới đúng chớ thằng ba trợn. chừng nào tía chịu nhận con làm con nuôi con mới còn lúc nãy chú mày là tình địch của qua hà thằng đầu chuột đuôi cướp hai người cùng cười ông tám nhìn xoáy vào tinh mũi hắn qua giả rồi, không kể số gì nữa. Chú mày còn trẻ. Vậy tía muốn con quay về nghề cũ à? Bậy, ý qua muốn nói là có cả trăm cả nghìn kiểu hoàn lương, không cứ gì phải tự ra mình giữa sông nước như vậy. Sáu giang hồ trầm ngâm, có vẻ nghĩ ngợi rất lung và sau đó hắn không còn tự neo mình vào chiếc ghe rả nuốt suốt ngày đêm nữa, thỉnh thoảng lên bến lang thang đâu đó. Đôi khi còn theo ông Tám đi ăn đám rỗ những người xấu xố ông coi là bạn bè, đã từng được ông vớt từ sông lên. Nghe vài người ở chợ mách lèo, mỗi khi lên phố chợ, hắn thường lui tới khu nghĩa địa đối diện trường tiểu học ngày mai. Ông Tám tò mò. Nè sáu, chú mày có vụ mần ăn gì bí mật mà thỉnh thoảng lại vô nghĩa địa? Thoạt tiên ngậm tâm, bị cật vấn giết hắn đâm bực, dấm rằng nói. Làm gì có phi vụ bí mật bí mơ nào? Thoáng ngập ngừng. Rồi hắn lầu bầu tiếp, Chẳng qua lâu lâu nhớ thằng cu hùm. Con lại tới đó nhìn lén nó đi học về. Nhìn trộm nó. Hay là... Con mẹ nó. Ông Tám nói giọng cả giỡn. Hắn đổ quạo gắt. Chỉ riêng nó thôi. Không tin thì cũng mặc tía, Đồ ông già. Nhiều chuyện. Nhìn lén à? Sao chú mấy hèn vậy? Phải giành nó khỏi tay con đàn bà thay lòng đổi dạ chứ? Đúng, con chỉ là một thằng hèn. Hắn cúi gằm mặt. Ông tám cả cười. Đừng có buồn, qua chỉ đùa thôi. Suy cho cùng lúc này thằng nhỏ ở với má nó vẫn ấm hơn với chú mày. Sông có khúc, người có lúc, biết đâu sau này. Ngày tháng cứ thế êm xuôi. Ông già sông nước ngày mỗi thấy gần gũi sáu giang hồ hơn. Ngày mỗi tin hắn hoàn lương thật. Hệt người dạy thú trong sở thú thấy con hổ được mình thuần hóa trở nên hiền lành giống con chó nhà. Ông tám ngầm sướng về cái thành quả. Dù chẳng được ai ghi nhận, mình đạt được. Lại nữa, sau vài lần trái gió trở trời, ốm đau ẻo uột được hắn tận tình chăm sóc từ thuốc men đến miếng ăn giấc ngủ, ông chợt ngộ ra tình cảm con nuôi ở hắn là thứ tình chân thật. định bụng hôm nào sẽ làm bữa tiệc nhỏ để hắn chính thức được kêu sông hậu bằng má, không còn phạm thượng đòi đóng vai tình địch nữa. nhưng rồi vào một ngày không còn nhớ đẹp hay xấu trời, ký bến cây còng đêm đêm ghe chài về ngủ đậu thường trống vắng, chợt có chiếc ghe khác tới neo đậu kề bên. ghe thương hồ chuyên doanh mặt hàng đường thốt nốt từ campuchia xuôi về bỏ mối cho các vựa. Chợ ven sông, sau đó trong chuyến ngược trở khẩm lử các loại hàng đặc sản miền Tây Nam Bộ. Ông Thạch Nu, chủ ghe là người khơ me vui tính, luôn tươi cười nhưng chỉ có thể nói chuyện với người khác qua động tác của những ngón tay. Cô con gái lai Việt có màu da nâu sáng hơn cha, mảnh mai, rắn giỏi và trông trẻ hơn kết tuổi 30 vốn có. Ban ngày cô lanh lợi, hoạt bát bao nhiêu thì lạ thay về đêm. Giọng hát cô nghe buồn bấy nhiêu. Dẫu một tháng chỉ vài lần ghé bến, tiếng hát buồn não ngột vẳng từ kia ghe bầu ấy, thường khiến sáu giang hồ buồn chồn đến mất ngủ. Tiếng hát đêm đêm trong thế giới hết sức kiệm lời. Nếu không muốn nói là hoàn toàn câm lắng của hai cha con man mắc chút huyễn hoặc, gợi mối cảm hoài lạ lùng nào đó ở người nghe. Ban đầu là hắn không tiện hỏi, dần dạ quen. Một hôm hắn đánh bảo hỏi cô hàng xóm. Sophia, tôi hỏi nếu không phải cô bỏ quá cho. Nàng khẽ nhíu mày, mùm mìm cười, nói giọng Việt hơi cứng nhưng khá tròn vành rõ chữ. Có gì đâu, anh Sáu cứ hỏi, nếu là chuyện không đáng nghe, Sophia chỉ việc bỏ ngoài tai. Sao cô chỉ thích hát vào ban đêm? Những bài hát tiếng khơ me tôi không hiểu nhưng nghe thật buồn, nghe giết thuộc luôn. Anh sáu có sao không vậy? Sophie nửa ngờ nửa tin. Hắn cố uốn giọng bắt trước âm điệu một bài cô hay hát. Cô ơi! cô nêng tên Una Serp Uu Âu, cô nê con Zoom M D I, cô tên P H Sa Phu Num. Sophie có thể hát bài này bằng tiếng Việt không? Đôi mắt long lanh ánh ướt vẻ vui khôn tả. Cô không hát mà dịu dàng nói. Cũng dễ hiểu thôi. Dịch ra tiếng quê ngoại xóc trăng của Sophie thì. Con ơi nghe lời cha du. Mẹ con đi chợ tới chưa mới về. Mẹ về cho bánh xa kê. Cho đầu con gối con kê lên đùi. Mẹ cưng con ngủ cho mùi. Chân mẹ làm đệm tay thời ôm con. Ngủ đi. Đừng khóc. Cha thương. Thì ra là một bài hát ru con. Hắn bỗng đổi giọng cả khịa, nhưng nghe Sophie hát ru tôi lại. Mất ngủ. Lạ quá hà. Cô gái nhại đúng ngữ điệu của hắn. Đơn giản vì... Anh Sáu có phải là con của Sophie đâu? Ừ nhỉ? Mà sao lời bài hát lại là cha ru? Đố anh Sáu biết. Chịu, Sophie mất má từ lúc mới lọt lòng. Cha phải ru dỗ Nuôi nấng Sophie. Chứ còn ai khác nữa? Thì ra, trước đây ông không hề. Cha Sophie mới bị mất tiếng chừng vài năm nay thôi. Sau một trận đau liệt giường liệt chiếu tưởng chết hồi còn ở biển hồ. Ngày xưa ông hát ru Sophie ngủ. Bây giờ cô hát ru ai? Thì cũng... ru con. Hình như bên ghé cô đâu có trẻ con. Không trẻ con. Thì du búp bê cũng đâu có sao. Vừa nói, cô vừa ngước cái nhìn xa vắng lên trời. Hắn cảm thấy dần rợn như thể trong giây lát sẽ có một đứa trẻ vỗ đôi cánh lấp lánh bảy sắc cầu vòng bay xuống từ những đám mây. Và nàng sẽ ấm nó, sẽ đong đưa nó dịu dàng trong vòng tay màu nâu sáng, phơn phớt lông tơ và cất tiếng não nuột hát ru giữa lúc mối giao hảo láng giềng đang phát triển theo chiều hướng tốt đẹp thì chiếc ghe thương hồ ấy đột nhiên vắng bạch, chẳng thấy ghé bến cây cỏ nữa. Tiếng hát du quen thuộc trở thành nỗi nhớ lúc nào chẳng hay, khiến sáu giang hồ đâm ra bực bội chính mình, rằng khéo bận tâm vớ vẩn. Thế nhưng không ít lúc hắn giật thót, bắt gặp mình lầm bầm nhại lại những lời du buồn Sophie từng hát, tình cờ nghe thấy. Ông tám chẳng nói gì, chỉ nghĩ bụng, con hổ lại nhớ rừng, không khéo nó phải lòng tiếng hát như ngại, như bùa ấy mất rồi. Vắng chiếc ghe trở lời du buồn về đâu chẳng biết chừng hơn hai con trăng, sáu giang hổ lặng lẽ ra đi, để lại đôi dòng viết nguệt ngoạc trên bể lưng lờ lịch ngày hôm ấy, lén bỏ vào cái khạp da bò, nơi vừa đựng gạo ăn hàng ngày, vừa cất tiền dành dụng của ông tám trài. Con mạn phép mượn tía ít tiền. Mong tía đừng giận. Chắc chắn có ngày con sẽ trở về. Huỳnh Văn bé 6 Tờ lịch đến nay ông Tám vẫn giữ dưới đáy khạp và thoáng chốc mới đó mà đã hơn 10 năm. Thằng nhỏ ngoài mui ngủ lúc nào chẳng hay. Nắng nghiêng bóng che mát cả người nó. Con chim vẫn hồn nhiên chìa lên trời. cái trong trống tiếp tục quay mỏng. Gió lớn hơn. Lá rụng nhiều. Cây cồng đang mùa thay lá. Trong mùi, cuộc nhậu đã tàn. Hai người chuyển sang uống trà quạo. Nói đi, có phải hồi đó chú mày chịu không xiết cái bệnh tương tư, nên bỏ qua đi tìm? Ông Tám nói. Sáu giang hồ mỉm cười, cái bớt vắt chéo trên chân mày mắt trái đỏ ao y tôm luộc. Tía biết hết rồi còn giả bộ. Rồi có gặp không? Dạ có. Tía Sophie coi vậy, nhưng khó giàn trời. Ban đầu ông nhất định không chịu, giết con mới làm ông. Mê! Chốc! Sophie đã một lần gãy gánh nên ông. Chú mày lấy lòng ông bằng mấy ngón tay ra giấu hả? Dạ không, bằng sự cần mẫn kiên trì bám giết. Chuyện dài lắm, lì kỳ lắm, nhưng tóm lại là... Là... Sau cùng chú mày cũng cho con nhỏ kên nó cần. già một đứa con để tha hồ du hỡi du hởi, thay vì con búp bê bằng mủ Đại để vậy, không chỉ một mà tới hai đứa, tụi con ăn nên làm ra, và sống rất hạnh phúc. Nhưng rồi, cảm thấy trái tim cơ hồ bị bóp nghẹt bởi bàn tay phải gió nào, ắng lặng giây lát, hắn lái câu chuyện sang ngõ khác, con quả có tội lớn sưa đã có lần con nói với tía, con là thằng hèn, hơn mười năm qua, con lại là đứa bất nghĩa, không một lần về thăm tía. may mà tía, ờ, may mà qua trưa về quạt nước pha trà hầu tiên tổ dưới chín suối. chú mày còn bất nghĩa cả với thằng con trai, thằng cu hùm. ơn trời, con đã gặp nó rồi. hôm tình cờ gặp út cưng ở quán bà ba xuân ngoài bến củi. Dù tránh mặt, nhưng rồi hắn cảm thấy không thể không biết tí tin tức nào về nàng. Bèn hỏi bà ba, bà này chẳng biết gì nhiều, chỉ nói một cách hờ hững, nghe đâu nó ở tuốt trong giạch cửa Giạch cửa không hề xa lạ, đó là nơi ngày xưa hắn rất ngại ghé, bởi mỗi lần thấy mặt là bà Chín cại lại kiếm cớ chửi chó mắng mèo, sàng thúng đụng nia, rùa xiên mắng xéo, thở vắn than dài rằng nhà bà vô phước. Có mỗi mùn con gái rượu sau năm thằng con trai chẳng ra gì. Nó lại với nhằm đứa đầu trộm đuôi cướp. Trong căn nhà lá trống trước trống sau, nắng xế chưa dọi qua những lỗ thùng trên mái trên vách đổ xuống mặt sàn ầm hàng loạt hột gà dẹt, tròn, méo, dị dạng. Trên chiếc giường che trải manh chiếu cũ, thằng hùn nằm thu người dưới tấm mên chỉ cũ sờn, dù đã 14 tuổi. Trông nhỏ thó giống đứa trẻ lên chín, mở mắt thao láo trông lên mái lá, như thể trông chờ phép lạ nào đó sẽ đến từ cái thiên đường hư ảo trong những chuyện kể đêm đêm của mẹ nó và phép lạ đã đến với nó thật. Chẳng phải đến từ cái nơi có hoa thơm cỏ lạ, cây trổ toàn bánh kẹo, lùng lẳng đủ thứ đồ chơi, lắm thức ăn thức uống ngon lành dành cho những thiên thần sinh ngoan, vân vân thoát ẩn thoát hiện trên chín tầng mây mà đến từ những bước chân của sáu giang hồ bước qua khung cửa ọp ẹp mở toang hoang suốt bốn mùa. Thoạt nghe tiếng chân, nó thoáng giật thót, chói mạnh tay cố nâng nửa phần người phía trên nhổm lên, ngẩng cái cổ ốm o, dài ngẳng trông ra, khẽ nhíu đôi mày thơ dại hỏi khẽ. "Ai đó? Cu Hùng có nhà không?" "Tôi là Hùng đây, ông "Ông Thằng nhỏ dương mắt nhìn ông khách chẳng có dấu ấn nào trong ký ức nó. Ba đây, ba của con đây. Thấy thằng nhỏ chẳng tung mềm bật dậy, chỉ động đậy mặt mày đã co rúm lại một cách đau đớn. Hắn rảo bước tới, vẻ mặt thiểu não của cu hùm khiến hắn gần như sụp xuống, quỳ móc bên giường. Con bệnh hay sao vậy? Con bị liệt mất rồi. Cu hùm nở nụ cười méo xệch Khựng xứng, bất động một giây, hai giây rồi ba giây. Sáu giang hồ bưng mặt khóc tấm tức. Tiếng khóc cố nén tải ngầm sự đau khổ cùng cực, làm chuyển rung cả ngôi nhà lá. Tiếng khóc phát từ gã đàn ông rái dầu xương gió, bậm trợn nghe kỳ quặc, làm thằng nhỏ tật nguyền sợ đến sởn ốc, mếu máu khóc theo. Từ năm lên tám, sau một trận suốt ly bì, Chứng bại liệt đã làm teo cơ đôi chân tội nghiệp của nó. Gặp thằng hùm rồi. Có gặp má nó không? Ông tám chiêu ngụm nước trà nguội ngắt. Dạ có. Nhưng cũng kể như không. Sáu giang hồ khẽ lắc đầu. Hôm đó ở chợ về. Không biết nghe lời của đứa ác khẩu nào. Ngỡ còn bắt cóc mất thằng nhỏ. Út cưng lồng lộn đi tìm. Gặp hai cha con trong một tiệm cơm. Nó la toáng lên nhướng mắng đủ điều, quăng trả lại tất tần tật những thứ con mua sắm cho thằng nhỏ, kể cả chiếc xe lăn, lôi nó lên xe ôm rong biến, còn gom tất cả các thứ quay lại rạch gừa, út cưng không thèm mở cửa, cái cửa ọp ẹp chỉ cần đạp một cái là à, nhưng con cố dằn nén để các thứ trước hiên. Hồng biết lâu nay mẹ con nó sống ra sao, thỉnh thoảng qua cũng có gặp nó. Giờ nó bán rau quả ngoài chợ, làm lũ lắm, không còn ăn trơn mặc láng như xưa. Thằng Mãnh Cụt Tiêu rồi, dễ chừng cũng ba hay bốn năm gì rồi, sinh nghề tử nghiệp mà, nó cho nhiều người ăn rau, nên đến ngày tận số, rau ăn nó cũng là lẽ thường tình, lẽ công bằng của trời đất. Tay anh chị, gã già nhân ngãi non vợ chồng đột ngột mất đi. Cái cửa hàng quần áo ngoài phố bị các mụ vợ lớn, vợ bé và con kia của gã lấy lại, sang cho người khác. Con út đành kéo sắp nhỏ về dạch gửa nương nấu chỗ bà ngoại chúng. Bà cũng đi bán muối. Chết từ năm ngoái rồi. Sao tía danh quá mạng vậy? Ui! Cái thị trấn Cù Lao này nhỏ bằng bàn tay. Không cần đăng lịch trình. Chuyện gì ai cũng biết. Và lại. Thường như qua có nợ nần gì với má con nó. hễ gặp là cầm lòng không đậu. Khi thì vài con cá. Lúc mấy cái bánh gửi con út mang về cho sắp nhỏ. Mà nói cho cùng. Gặp con út qua lại nhơ nhớ chú mày. Tuy chưa chấp thuận ngoài miệng. Nhưng trong lòng qua đã coi chú mày là con nuôi mẹ nó rồi. Ngoài cu hùm. Thằng Mãnh Cụt để lại tới năm đứa. Ba gái hai trai. Nuôi không nổi. Nó cho đi ở đợi hết. Còn thằng út chót mới bảy tuổi đã đi bán vé số dạo. Thấy thằng nhỏ mặt mày sáng sủa lanh lợi, qua mang về cho nó tiếp tục ăn học. Cái thằng đang ngủ ngoài ngoài đó, nó mắc ngủ nên nãy giờ qua chưa cho chú mày hay. Nửa đêm về sáng, khu bến chợ có lắm người Việt làm ăn sinh sống trên dòng ba sắc, cách thành phố tà keo chẳng bao xa, tối đen như mực đom đóm lập lòe tựa những quần mây nhỏ khi tán lúc tụ chập chới, trợt nháng trợt nhòe trong bóng ghe bóng thuyền cặp mạn kể nhau. Không khí tĩnh lặng bỗng bị phá vỡ bởi tiếng máy đuôi tôm đổ giòn, rồi nhanh như cắt, những chiếc xuồng máy chở đầy bọn mặc đồng phục màu đen, cổ quấn khăn rằn đỏ trắng ập tới. Tức khắc tiếng la hét, tiếng súng gian lên xáo động cả một vùng sông nước, Thoạt tiên bóng tối bị xé nát. Băm vụn bởi những tia lửa khạc từ những nòng súng, đèn pin, sau đó bùng cháy thành những đám nhỏ rồi đám lớn. Trong biển âm sắc hỗn độn, ông Thạch Nu khởi động máy, cố đưa chiếc ghe bầu tách ra khỏi điểm nóng. Sáu giang hồ chống xào tiếp sức Sophie và hai đứa nhỏ chùm chăn kín mít, nín khe trong một góc quây kín hàng hóa mà người mẹ cho là an toàn nhất. Nhưng rồi họ không phải là ngoại lệ của cơn lốc đen man dợ quá chặt không chỉ từng bước mà cả từng hơi thở riêng tư trong ngực họ. Khi chiếc ghe bầu vừa quay ngang tách mũi ra khỏi đám hỗn loạn chừng vài thước, một báng súng từ phía sau vụt bổ xuống gáy thạch nu làm ông đổ gục, ngã tõm xuống sông với tiếng khét xé lòng. Sophie! Mở thanh kỳ diệu! Hiếm hoi cuối cùng được bất ngờ cất lên sau nhiều năm tắc tiếng. Cô con gái từ lòng ghe lao ra, chơi với lạc giọng gọi cha. Nhưng ông đã khuất dưới mặt nước đục ngầu phù sa phà máu. Hai đứa trẻ biếu lấy gấu xà dông mẹ tựa hai chiếc lá mỏng manh và sáu giang hồ. Chiếc xào lúc này chỉ là chiếc que tăm làm sao ngăn bọn thú người đang cơn say máu. Buông xào. Hắn liều mạng lăn xả vào một tên. Tước lấy súng của nó. Cây K.A. 15 chút hết số đạn còn lại trong băng. Đẩy lùi được một đợt tiến công. Đợt khác lại tiếp tục xốc tới. Trong khói lửa mịt mù, họ khản giọng tuyệt vọng gọi tên nhau, nhưng không thể bao bọc cho nhau được. Trước khi phóng xuống sông bơi lặn thoát hiểm, hình ảnh sau cùng hắn còn thấy được, và mãi mãi khắc ghi trong ký ức, trong bóng tranh tối tranh sáng hỗn mang. Hai đứa trẻ bị rằn một cách man dợ ra khỏi tay mẹ chúng, bị túm chân xách ngược quật vào mạng ghe hệt hai con nhé bén tội nghiệp, và người mẹ thích hát những lời du buồn. Bị kìm chặt bởi những bàn tay lông lá, bị chúng bóc trần hệt bóc một quả chuối dưới những cặp mắt thú đói, và hàng chàng cười có thể làm đông lạnh máu trong tim của bất cứ người lương thiện nào. Cái đêm kinh hoàng ấy bao năm rồi vẫn còn nguyên vẹn, không hề phôi pha trong ký ức đã đành. Mỗi lần nhớ lại, sáu giang hồ cứ ngỡ mới xảy ra đâu từ hôm qua, nếu không có những ngày khổ luyện bơi lặn ở sông hậu với ông tám trải. Đêm hôm ấy hắn đã chìm tận đáy sông Bà Sắc, và, từ đêm hôm ấy, những tiếng gọi hoảng hốt, tuyệt vọng của ông Thạch Nu, của Sophie và hai đứa trẻ trai, lúc nào cũng như bay lượn trong không khí, sẵn sàng đáp đậu xuống hắn, khiến tim đau, lòng đau, cùng nỗi dằn vặt. sao hôm đó hắn không cùng nắm tay vợ con đi sang thế giới bên kia, mà lại đớn hèn thoát hiểm một mình để bây giờ sống không ra sống, chết chưa ra chết, cứ vật vờ như cái phao, cái nút chai hèn mọn nửa chìm nửa nổi lênh đênh trên bề mặt biển đời, hay bể trầm luân, như sư huệ đức từng gọi, luôn luôn cuộn sóng thế này. Đôi khi hắn lại tiếc giá như đừng gặp ông tám trải, chẳng gặp Sophie mà đã chết dưới tay mãnh cùt, hoặc vẫn tiếp tục là thằng đầu trộm đuôi cướp, hở tí là dương nhanh múa vót. Lưu manh, nỗi rằn vặt, và những đôi khi ấy sắp từ bỏ hắn vĩnh viễn. Mặt trời nóng vòng sáng mỗi lúc mỗi rộng hơn ở đằng đông. Mặt nước sông hậu phẳng lì như thể đêm qua sóng rủ nhau đi chơi đâu đó chưa về kịp. Ngồi bó gối đằng lái, sáu giang hồ dõi mắt chờ những tiên nắng đầu ngày, với cảm giác được khói sóng vuốt ve không chỉ xác mà cả hồn. Lặng lẽ nhưng vô cùng lẫm liệt. Mặt trời từ từ nhô lên hệt một cuồng máu tươi roi rói. Không còn bao lâu nữa mình sẽ chẳng bao giờ thấy lại mặt trời. Buồn bã nhủ thầm đoạn hắn đứng lên trông hút vào vò mui. Trong đó ông Tám và thằng út chót vẫn ngon rất. Rồi cái nhìn cất ngược lên tán còng đã già cỗi hơn xưa. Hình như những lời du buồn của Sophie lẫn những tiếng gọi tuyệt vọng vẫn còn dì dào. Dì dào sau những tờ lá đẫm sương. Mỗi tờ lá là một con mắt đăm đăm dõi về phương nào xa diệu vợi. Mặt trời lên cao hơn, máu tràn linh láng, màu đỏ tươi loãng dần thành nắng đổ sấp trước bóng dài ngoằng của hắn mất hút vào gốc còng cổ thụ. Gã đàn ông rời ghe lên bến, đầu cúi rũ, hai tay thọc sâu túi quần, thông thả bước hệt một người nhàn hạ. Chợ vãn người, út cưng loay hoay xếp gọn mớ rau quả. Dẩy nước cố níu giữ sự tươi tốt cho chúng dưới những tiền nắng như kiếm bổ từ mặt trời đứng giữa hồng tâm giờ ngọ. Ông tám chảy đến nghiêng sát, nói nhỏ. Vô quá nước, có chút chuyện. Thoáng ngỡ ngàng, út cưng thấp giọng Bổ có gì quan trọng sao chú tám? Tạo có huấn đâu mà đi kiếm bầy giữa trưa đứng bóng như vậy Ông già tóc dâu bạc trắng quẩy quả bước đi. Út cưng nhờ bà bạn hàng ngồi ngáp vặt bên cạnh trông hàng dùm, léo đéo theo sau. Họ vào một quán nước bên hông chợ tương đối vắng. Nhạc bò le do hải ngoại nhừa nhựa du ngủ không chỉ ông chủ trẻ áo chạc ngực phô hình xăm gái lóa thể trên ngực. Mà cả lũ ly tách chai lọ, những cô diễn viên điện ảnh, ca sĩ, người mẫu thời trang. Trên những tấm áp phích quảng cáo màu mè loè loẹt dán gần như kín cả bốn mặt tường. Uống ngụm đá tranh quậy chưa tan hết đường. Ông Tám nói. Nghe bây đối xử không đẹp lắm với ba thằng hùm phải không út? Dạ, thì cháu. Út cưng ấp úm, mà sao chú Tám biết? Dạo này thằng Sáu ở chỗ qua chứ đâu. Chuyện xưa bây bỏ nó trong lúc tù tội theo thằng mánh chắc bây chưa quên. Chú nói tội cháu. Hồi đó cháu bị anh mánh ép buộc, dọa dẫm đủ điều. Ờ, nó mang vàng bạc lót dưới lưng bê cho êm đặng, ép bay ăn nằm đè sòn sòn năm một chữ gì. Chà, cực quá đấy. Người đàn bà xấu hổ cúi gầm mặt, đưa ly lên định uống ngụm cà phê đá. Ngập ngừng, lại đặt ly xuống, quan xoáy cái nhìn bắt nọn vào ông Tám. À, cháu biết rồi, chắc ba cu hùm nhờ chú bảo cháu quay lại với anh. Đừng tưởng bở nhé con. Không có thằng đàn ông nào ngu dại đi hốt ổ một gái lạ dòng với sáu con về mà nuôi báo cô đâu. Bộ mày tưởng, mày còn sắc nước hương trời lắm chắc. Út cưng ngượng chín, câu nói phú phàng của ông già sông nước, khiến nàng tưởng chừng những phần da kín vụt bị bóc trần phơi lộ lộ. Hệt những cô thời trang mặc đồ tắm nảy ngược ngoái mông trên tường kia. Ông tám tiếp tục cái giọng nửa cân cân, nửa lành lạnh làm người nghe phát ớn. Nghe mày sợ thằng Sáu bắt cóc cu hùm mà. Dạ, dù có cực gấp trăm ngàn lần nữa, cháu cũng không thể xa con của cháu được. Theo chỗ qua biết, thì nó hồng có ý định đó đâu. Vậy anh muốn gì? Gặp lại, để coi mày đối xử tàn tệ tới cỡ nào. Nãy giờ cháu nghe đã đầy tai, mong chú thương tình đừng chửi cháu nữa. Tội nghiệp. Nói đi, chú tìm cháu có chuyện gì vậy? Cháu không đến nỗi tàn tệ như chú nghĩ đâu, út cương bưng mặt khóc quả. Nước mắt giàn ruộng qua kẽ những ngón tay hình như chẳng trong mà vần màu cay cực, buồn tủi. Dù rùa thầm trong bụng, hừng, nước mắt cá sấu. Nhưng rồi ông Tám cũng chợt hối về giọng lưỡi cay độc của mình vừa rồi. Bèn dịu giọng, Thật tình thì... Thằng Sáu cũng không oán trách gì bây đâu. Dạ, cháu biết anh rất thương thằng Hùm. Nhưng cháu nghĩ, lỡ làng cả rồi. Ly nước hắt đi khó bề hốt lại. Dạo này anh sống ra sao hả chú? Nghe đâu từ hồi năm năm. Nó sang Campuchia sinh sống mần ăn. Vợ con không may bị bọn pol pot giết sạch. Nó trốn thoát. Nhưng nghĩ máu thịt oan hồn vợ con vẫn ở bên bển, Quay về xứ không đành. Nó bèn ở lại đi kiếm ăn lỡ ngớ, bị lùa vô trại lao động cải cách, hay cưỡng bách gì gì đó hút chết. May sao có một ông người gốc hoa giàu sự thương tình bảo lãnh ra, mướn nó mần vệ sĩ. Ông này mần chủ tới sáu, bảy cái khách sạn loại sang, lại có máu mê cờ bạc. Theo hầu giết, nó cũng đâm ra thạo nghề đổ bát, nổi tiếng là con bạc xuất quỷ nhập thần. Ông chủ gốc hoa mất đột ngột, vì bị nhồi máu trong một ván bài tiền đặt cược cả triệu đô la. Sau đó nó được bà chủ tin cậy, cho trông coi một khách sạn nhà hàng kiêm luôn sòng bạc. Ôi dào! Nó kể lớt phớt, qua cũng chỉ nghe qua loa. Không tin lắm, nhưng giờ thì tin nó đúng là... Ông tám lưng bạc, út cưng bừng lửng, sốt ruột. Đúng là gì hả chú? Thì là... Đúng! nó đúng là một ông chủ cơ hồ biến thành kẻ nào khác. ông tám trịnh trọng đảo mắt ngó quanh, tưởng chừng không chỉ những cặp mắt trong quán trên các mặt tường mà cả những cái nhìn vô hình nào đó trên khắp thế giới đang lom lom găm vào mình. đoạn trịnh trọng kêu tính tiền. trịnh trọng đứng lên, trịnh trọng dạo bước về phía mấy chiếc xe lôi đậu bên kia đường, đáp lại đôi mắt xoè tròn kinh ngạc của út cưng ông trịnh trọng nói gần như thì thầm, không thể nói ở ngoài đường ngoài xá được. Về chỗ qua, không biết thằng út chót có bỏ ghe đi chơi không? Sao nóng ruột quá vậy nè. Về tới bến cây cổng, ông tám yên lòng khi bước lên ghe thấy út chót nằm sấp trên sạp ván đọc truyện tranh, nựng nịu, hôn hít thằng nhỏ, dúi cho nó mấy ngàn, rồi út cưng theo ông tám vào góc bếp đàng lái. Trước đôi mắt xoe tròn của người đàn bà Lam Lũ, ông trịnh trọng mở nắp cái khạp da bò, lấy ra hai bó tiền buộc gọn bằng dây thun, toàn tiền mệnh giá một trăm nghìn. Một bó giày cỡ cục gạch ông có dán màu giấy ghi kính biếu tía của con, và bó kia giày gấp đôi kèm dòng chữ của má cu hùm và sắp nhỏ. Chẳng tin vào mắt mình, út cưng cố nén kinh ngạc. mẹ ơi! Tiền thật hay giả mà nhiều quá vậy. Có lẽ từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ, bữa nay mắt ông Tám mới tràn ngập ánh vui đến thế. Thật chứ? Tương tự, có lẽ từ lúc lọt lòng tới giờ, út cương mới thấy được một bó tiền to nặng đến giường ấy. Thực mà cứ ngỡ như đang mơ. Nửa ngờ, nửa tin. Chú Tám đừng hù cháu tội nghiệp nhé. Có thật là... Là tiền của anh gửi lại hay là... Hay là tiền hà bá dưới sông chắc. Còn ai trồng khoai đất này nữa? Hồi năm năm, trước khi bỏ đi biển biệt, Nó cũng bỏ vô cái khạp này mấy dòng chữ hẹn chắc chắn sẽ về. Lần này nó lại mượn cái khạp mần hộp thơ. Chật! Cái thằng thiệt là... À! Mà sao lần này không thấy nó hẹn về gì cả? Chùa tọa lạc ở lưng chừng một sườn đồi đất đỏ miền đông, ẩn khuất dưới tán si cổ thụ, bốn mùa dâm bóng, mái ngói cũ kỹ hoàn nặng cơ man nào là năm tháng, tường rêu bạc màu nắng mưa lưu cữu, từ tránh điện đến hậu liêu, các khám thờ, tượng thờ, bàn ghế, hoành phi câu đối, cây kiển, khoác trung vẻ dung dị trầm mặc. Không xanh đỏ tím vàng loè loẹt giống các chốn Phật đường nơi phồn hoa đô hội. Vài ông sư, dăm chú tiểu, người lặng lẽ như những họa tiết phác thảo điểm vào cảnh u tịch những nét sinh động từ tốn khiêm cung. Nơi này ngăn cách với thế giới chúng sinh ổn động bên ngoài cả một cánh rừng cao su bạt ngàn. Các đạo hữu ở xóm nhà gần nhất cũng phải hành hương qua chừng 6 7 cây số mới đến được chùa để lễ bái nên quanh năm ít khách thập phương lui tới. Có phải vì vậy mà khi thoạt thấy chiếc Toyota mang biển số Campuchia lấm bụi dừng lại trước cổng, sư trụ trì Huệ Đức vội vàng ra đón. Không hẳn thế, ông vui mừng vì gặp lại một khách thân. Sư đưa khách vào hậu liêu, trà nhanh chóng được mang ra. Họ ngồi đối ẩm trên sập gỗ, Gió từ ngoài vườn lan luồn qua các ô cửa nghịch những chùm phong linh phát hàng chuối kính con nghe vui tai Thanh thoát như thể chúng được gầy từ chiếc đàn nào tận thinh không bay lạc tới chỗ này. thông thảo uống cạn một tuần trà. Sư nheo mắt ngắm khách. Con quả đúng hẹn. Thầy đinh ninh thế nào con cũng ghé. Đi miền Tây về lúc nào? Dạ. Trưa nay. Về tới Sài Gòn. Ghé bệnh viện xong là con đi thẳng đến đây có vẻ bị dị ứng sao đó với cái bệnh viện sáu giang hồ vừa buột thốt sư huệ đức khẽ nhíu mày sở nguyện ở miền tây con đã làm xong chưa dạ rồi họ còn sống và an lành cả chứ già ông tám cũng thường dù đã già quắt như trái khổ qua nhưng vợ cũ đứa con trai của con và sắp nhỏ con của người chồng sau thì khổ lắm Con có cho họ biết nguyên do và mục đích chuyến về của con không? giả không. Sao vậy? Thấy không tiện, bạch thầy. Bất cứ chuyện gì, rõ ràng minh bạch vẫn hay hơn chứ. Nhưng lòng vợ cũ con giờ đã khác. Người lâu nay con vẫn coi là cha nuôi. Thì con không đành lòng cho ông biết sự thật. Tiếng chuông gió vẫn tiếp tục thánh thót. Hương lan tỏa nhẹ từ vườn vào tinh khiết đến hư ảo, nhưng bầu khí bỗng trùng nặng giữa hai người. Hãy coi mọi chuyển biến trên đời này là lẽ tự nhiên của vô thường, con sẽ thấy lòng nhẹ hơn. Trước đây để quên đi bi kịch bất hạnh của gia đình, con lao đầu vào công việc như điên, nhưng thân xác dã rời. Cái đầu vẫn tỉnh táo không thể diệt trừ được ác mộng, con phải khổ sở chống chọi với chúng gần như hàng đêm. Đã đến lúc, thoáng tuyệt vọng làm tối sầm vẻ mặt ông khách, sư Huệ Đức châm trà thêm vào tách, điểm tĩnh nói. Đừng có lúc nào cũng sẵn sàng đầu hàng hay chủ bại. Nhớ không, đã từng có lúc bị đối xử như thú vật, loi ngồi lóp ngóp tưởng đã xong đời, thế mà còn cũng giữ được bùn và máu mù. Theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn mang tên Mùi Cá Tươi tác giả, Doãn dũng. Đúng lúc tôi đang thất nghiệp sau thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự thì bạn tôi mách, có cái khách sạn đang tuyển lễ tân đấy. Không cần ngoại ngữ, chỉ cần ngoại hình. Mày thử xem sao? Cái khách sạn mà bạn tôi nói tới thực ra chỉ là cái nhà nghỉ thuộc khu thiên đường bên kia sông, mang cái tên rất karaoke, chiều tím, bà chủ khách sạn tầm năm chục trắng nõn nà. Vòng vẻo vàng bạc răng kín người. Bảo, làm bảo vệ rắt xe nhé. Chứ nam tính thế kia không làm lễ tân được đâu. Tôi nhận lời. Làm gì chả được, miễn không phạm pháp mà vẫn có cái đút vào mồm. Bạn tôi cười bảo, lại kia như mày mà còn bị chê à? Tôi ngạc nhiên. Ừ. Sao bà ấy không tuyển nữ luôn đi cho nó nữ tính? Bạn tôi giải thích, nữ cũng không được. Nam cũng không được, phải tám vía để khách hàng chín vía lẫn bảy vía đều thấy gần gũi, dễ nói chuyện. Mỹ lị cái giống xăng pha nhất ấy mới có lộc. Tôi chửi, tổ cha mày biết thế còn mách tao đến xin việc làm gì? Bạn tôi cười tít mắt ậm ừ cho qua chuyện. Dù sao tôi cũng phải cảm ơn nó vì kiếm được chân dắt xe ở đây. Khách của chiều tím đủ loại già cả lớn bé. Đa phần là khách quen và thường đến vào những giờ nhất định. Trưa từ 11 giờ đến 1 giờ, khách công sở tỉnh tứ tranh thủ tặng nhau giấc ngủ trưa. Chiều từ 4 giờ đến 6 giờ, cũng vẫn nhóm khách ấy nhưng là những kẻ buổi trưa mắc bận. Chập tối đến đêm là các đôi trai gái đang yêu lấy giường thay ghế đá công viên tâm tình. Sau đó đến lượt ca vè kiếm được khách vào lũ bay đêm. Giải rác trong ngày là những khách lẻ nổi hứng bất chợt. Mỗi lượt khách chỉ sử dụng phòng đôi tiếng mà lúc nào cũng thiếu phòng. Vào giờ cao điểm, có lúc khách ngồi la liệt trên bậc cầu thang đợi đến lượt. Chả thế mà cái sân thượng chiều tím rộng hàng trăm mét vuông, chỉ chuyên dùng để phơi khăn mặt, ga giường mà cũng không đủ chỗ. Bà chủ phải mua thêm cả máy sấy để phòng những ngày mưa gió không khô. Công việc dắt xe rất đơn giản. Ô tô của khách thì nhớ chùm cái túi vải che kín biển số là xong. Xe máy khách đỗ xịch giữa sân, dắt gọn vào một chỗ là ổn. Cái chính là phải luôn tươi cười và thuộc mặt khách. À ơi, vài câu chào hỏi khéo khéo pha chút xuồng xã cho xóa đi cái cảm giác mắc tội của khách và cái ngượng ngùng trai chưa vợ của tôi. Gớm dạo này trông anh phong độ quá. Tình đầu tập bao nhiêu thế anh? Bà chị dùng nước hoa này thì chết anh em rồi. Đẹp thế, cái váy này xách tay về hả chị? Ôi giời, da chị trắng như bột lọc. Thế thôi, đại loại những câu nửa chào, nửa khen rất thô bỉ và xôi thịt nhưng được các bên chấp nhận vui vẻ. Đôi khi khách hào hứng cho tôi thêm một hai chục, cộng cả tháng thì nó là khoản thu nhập không nhỏ. Em chào chị Liên. Lâu lắm mới thấy chị qua thăm bọn em. Ôi, dạo này xinh thế. Tôi đon đã chào một người phụ nữ vừa đi xe 82 đến. Anh ấy bận quá. Người phụ nữ díu rít nói. Anh ấy đến rồi phải không? Phòng nào thế em? Cất cho chị con cá này vào tủ lạnh cái nhé. Cá đồng đấy. Chị vừa mua được. Ngon không? À, nó vẫn sống. Đừng cho vào tủ lạnh. Thả vào chậu nước ấy. Chị lên đây. Phòng nào nhỉ? Người phụ nữ tất tả đi lên cầu thang. Ngoái đầu lại hỏi. 302 chị à. Một đồng nghiệp khác trả lời thay trong lúc tôi đang lúng túng không biết phòng nào. Tôi thả con cá vào chậu nước ở góc sân. Nó đúng là giống chép đồng. Loại chép ta. Nhỏ mình nhưng chắc thịt. Con cá vẫn khỏe. Nó quẫy u một cái. Ve vẩy đuôi, ngoác miệng ra đớp nước. Người phụ nữ, chủ nhân của con cá, người mà tôi chào là chị Liên ấy. Lần đầu tiên tôi gặp ở khách sạn chiều tím này. Lúc tôi chào chị xong mới biết mình lỡ lời, nhưng chẳng thấy chị có phản ứng gì nên tôi cũng lờ đi. Rõ ràng là chị đã quá quen với đám nhân viên ở đây. Quen tới mức không nhận ra tôi là người lạ, người mới đến đây làm. Chị Liên là hàng xóm của tôi, làm ở viện X. Chị gần 40, nhưng mới nhìn chẳng ai đoán thế. Chị trẻ và đẹp một cách sang trọng. Nhà chị ở trong ngõ, nhà tôi đầu ngõ. Chị không nhận ra tôi cũng là điều dễ hiểu. Gia đình tôi chuyển về đây lúc tôi đang tại ngũ đóng quân ở xa. Tôi ra quân cũng chưa lâu, lại ngại toàn người không quen biết, nên rất ít giao du với hàng xóm. Ngày nào tôi cũng nhìn thấy chị đi làm về, ngang qua cửa nhà tôi. Anh Huân, chồng chị liên thấy bảo làm luật sư, tôi vẫn hay gặp ở quán nước đầu ngõ. Thi thoảng anh ra đó tán phép với đám thanh niên về bóng đá, về tình hình chính trị trong và ngoài nước. Toàn những câu chuyện vỉa hè, nhưng cũng thấy anh là người hóm hình, thông minh và dễ mến. Anh chị có hai cháu xinh xắn, học giỏi ngoan ngoãn, gia đình anh yên ấm và hạnh phúc, cả xóm ai cũng quý. Khách hứa tấp nập làm tôi quên bẵng mất chuyện chị Liên. Hôm nay thứ sáu khách đông hơn ngày thường rất nhiều. Họ tranh thủ chết cho nhau trước hai ngày nghỉ, ngày chết cho gia đình. Tôi chạy lên chạy xuống, vừa dắt xe vừa giúp đội buồng dọn dẹp thay ga trải đệm. Tôi thấy chị Liên và người đàn ông lạ đi xuống. Khuôn mặt trang điểm vội cũng không làm cho đôi mắt chị bớt long lanh, Nụ cười bớt dạng dỡ. Tôi ngây ra nhìn và ngửi chị. Nhớ nhé. Thứ bảy, chủ nhật đừng có gọi điện đấy. Chết em. Chị vừa đi vừa nói với theo người đàn ông dừng lại thanh toán ở quầy thu ngân. Lấy xe cho chị rồi hà. Nhanh nhẹn thế. Chị nhìn tôi. Bắt chị con cá bỏ vào túi ni lông này nhé con cá quấy mạnh khi tôi nhấc nó lên khỏi mặt nước. Nước bắn tung tóe cả vào mặt tôi dẫn người chị. Sao chị không bảo họ mổ luôn cho sạch sẽ? Tôi đưa túi cá cho chị. con cá vẫn quăng mình trong túi ni lông. Chị để cho nó tươi. Và lại, tự tay làm cho nó tình cảm. Đấy, chị vội đã kịp mua gia vị đâu. Giờ về tạt qua chợ nhặt ít rau sống hành hẹ nấu nổi canh chua. Anh nhà chị thích ăn dấm cá lắm. Chị thản nhiên nói và rổ gà. Chiếc 82 trường lên mặt đê rồi biến mất vào dòng người tan tầm. Cái mùi đàn bà của chị vẫn động trong khoang mũi tôi bỗng biến thành mùi cá tanh tửi kỳ lạ. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn mang tên Biển đời muôn thuở, tác giả, vĩnh hào. Biển buổi sớm yên tĩnh như thể chưa muốn vươn dậy để đón chào ánh nắng mai rực rỡ đang trải một tấm lụa kim tuyến khắp không gian mênh mông, soi chiếu xuống tận bể sâu thăm thẳm của đáy nước. Thỉnh thoảng mới có một gợn sóng nhỏ phả vào bờ nhưng không gây được một âm thanh nào đáng kể. Sóng vỗ như vỗ lấy lệ và biển hãy còn ngơi nghỉ. Nhưng trên bãi cát ướt keo sơn với biển cả chạy dài từ góc trời này đến góc trời kia. Bao nhiêu sinh vật li ti đang múa nhảy, đang trườn tới, đang nỗ lực chống lại sự cuốn hút của biển hoặc đang tự thả trôi đời mình cho sự đẩy xô của sóng nước vô tận. Còn ốc xoay mình theo cơn sóng nhỏ, lăn lóc và cả cái vỏ cứng của nó trên nền cát lạnh sắc. Sự cọ sát này có vẻ như không gây tác động nào vào linh hồn bé nhỏ của nó nhưng ít ra cũng nói lên được ý nghĩa rằng cái vỏ ốc đủ cứng. Đủ kín đáo để vây bọc và che chở nó trong một thế giới riêng biệt, an ổn và thầm lặng. Tuy nhiên, cũng chính từ trong cái thế giới bưng bít kia, nó lắng nghe được một nỗi niềm gì đó như là một sự thúc bách, một sự mời gọi, một sự lôi cuốn đầy khích lệ của những mấy lạ từ thế giới bên ngoài. Nó không thể chịu đựng nổi sự khép kín vĩnh viễn của cặp vỏ dù rằng đó là cách duy nhất để tự vệ và được an ổn. Nhưng cũng chính từ sự an ổn đó, cảm giác trơ trọi trống vắng cũng cùng hiện hữu. Vì thế, nó hé mở cặp vỏ, ánh sáng, nước và bụi cát lùa vào, đau rát, ê ẩm. Nó phải chống lại và chịu đựng tất cả những thứ ấy để sông sáo tìm hiểu thế giới bên ngoài và mặt khác. Sự phóng ngoại này cũng là cách để trốn chạy niềm cô đơn man dợ tự bên trong. Đau khổ, đau khổ. Thế giới bên ngoài chỉ tạo nên những đau khổ. Nó cảm nhận được điều đó rất sớm, ngay từ phút đầu của chặng đường tìm kiếm. Nhưng nó vẫn hy vọng sẽ bắt gặp được một cái gì khác hơn, mới lạ hơn, một cái gì đó mà nó chưa hiểu. Cái đó sẽ mang lại cho nó hạnh phúc. Cái đó sẽ vĩnh viễn xóa lấp đi nỗi buồn chơi trụi của nó. Nó tin như vậy và nó đi tìm. Nó lên đường chạy theo tiếng gọi mơ hồ bí ẩn kia. Nó vượt qua bao thử thách, bao khó khăn và khốn khổ. Và cuối cùng, nó tìm thấy một con ốc khác. Một con ốc đồng loại nhưng khác giới tính. Hai con ốc cô đơn tìm thấy nhau. Bàng hoàng, rung động. Chúng lập tức nghe được trong nhau thứ ngôn ngữ của yêu thương và chúng quyện lấy nhau. Gắn bó với nhau trong khoảnh khắc phù du nhưng đầy lạc thú. Bỏ quên thế giới biến động vây quanh. Biển, cát. Ánh sáng lòa chói, không là gì cả. Chỉ có hai tâm hồn, hai thể xác thể nhập trong nhau trong một giao cảm tuyệt vời. Nhưng sau cái khoảnh khắc cực kỳ thỏa mãn kia, chúng bỗng nhận chân rằng sự nỗ lực hứa ngoại của chúng để chạy trốn cô đơn chỉ làm tê bút và lạnh giá thêm nỗi hưu quạnh ngàn đời của chúng mà thôi. Ngà ơi, có bao giờ em cảm nhận được điều đó không? Có. Đã có lần anh hỏi vì sao em buồn, em chẳng biết trả lời sao. Em chỉ thấy buồn, buồn kinh khiếp lắm mà không hiểu gì cả. Em không muốn nhìn nhận nó, không muốn tìm hiểu nó, không dám đối diện với nó. Nó như là một khoảng không, hay một vực thẳm sâu hút. Em chỉ biết có anh, tin vào anh và trao hết thương yêu cho anh để mà xua đuổi nó. Là nó đó, có lẽ. Em chẳng hiểu vì sao. Là bởi chúng ta cố gắng đi tìm sự đồng nhất. Chúng ta không muốn mãi mãi là một cá thể bị cô lập. Nhưng chính cái khuyên hướng đi tìm đã là một tiền đề đầy mâu thuẫn rồi. Anh đi tìm em có nghĩa rằng anh đã và sẽ chẳng bao giờ là em cả. Cũng vậy, em đi tìm anh, em cũng chẳng bao giờ là anh cả. Thì làm sao có sự đồng nhất? Cuối cùng, anh vẫn là anh, em vẫn là em. Chúng ta chỉ gượng gạo chấp nhận nhau để mà lãng quên nỗi cô đơn của chúng ta mà thôi. Anh đừng nói nữa. Trương ôm lấy nàng, Nàng nép gọn vào lòng chàng như muốn tìm một chỗ nương tựa. Trương hỏi nhỏ. Em sợ à? Vâng, em sợ. Đừng nghĩ đến nó được không anh? Trương bật cười. Đừng nghĩ. Điều này chứng tỏ rằng em không nhận có nó. Phải không? Em không biết. Nhưng nếu chúng ta đào sâu về nó, có ngày chúng ta sẽ chán nhau. Phải không anh? Em không muốn vậy. Em có thể chịu đựng được một nỗi buồn vu vơ thỉnh thoảng mới xâm chiếm lòng mình chứ không thể tưởng tượng nổi là sẽ có một cuộc chia xa vĩnh viễn với những gì mình yêu quý. Yên tâm đi. Anh chỉ thắc mắc. Chỉ suy tư về nó. Trên thực tế, anh vẫn là chồng em. Vẫn yêu em mà. Nhưng cần gì phải suy tư về nó? Hở anh. Những suy tư như vậy phòng có ích lợi gì thêm cho tình yêu, cho cuộc sống của chúng ta chứ? Bởi anh hy vọng rằng khi chúng ta hiểu thấu được bản chất của tình yêu, hiểu thấu về bộ mặt thực của nỗi cô đơn trong ta, có lẽ từ đó chúng ta sẽ có hạnh phúc hơn. Vậy lâu nay anh không cảm thấy hạnh phúc khi chung sống với em sao? Anh không có ý nói vậy. Anh chỉ nghĩ là có một thứ hạnh phúc to lớn và trọn vẹn hơn cái hạnh phúc mà chúng ta đang hưởng. Vậy thì anh hãy làm thượng đế đi. Cả hai cùng cười rồi im lặng. Trời đổ mưa bên ngoài, lạnh. Một chốc, ngả bước xuống giường, sửa ngay lại cái gối của nàng, không nhìn Trương, nàng nói, "Trên thực tế, anh vẫn là con người." Và anh vẫn là chồng em, vẫn yêu em như thủa ban đầu. Và cũng sắp đến giờ anh đi làm rồi đó. Trương mang dù bước ra xe. Trên đường đến sở, Trương nhớ lại một ngày mưa như hôm nay cách đây hai năm. Chàng đã quen ngà. Lúc đó, vì một cơn mưa bất ngờ, hai người phải đứng nấp mưa dưới một hàng hiên rộng của một khu phố. Quanh đó chỉ toàn người Mỹ. Hai người Việt Nam nhìn thấy nhau, câm lặng chẳng nói gì, nhưng hai tâm hồn bỗng dưng gần lại với nhau, cảm thấy ấm áp, quen thuộc và tự nhiên với nhau qua một tiên nhìn và một nụ cười mỉm. Ngà đẹp lắm, đẹp một cách nghiêm trang và thầm kín. Thế giới trong chàng, thế giới trong nàng, cùng mở ra một lúc, cùng đón nhận và trao nhau một cách tròn vẹn mà hầu như không cần một sự giải thích nào. Không phải trước đây chàng chưa từng gặp một đối tượng khác. Có, nhiều lắm, nhưng chỉ là những thoáng bất chợt, gượng gạo. Chàng cũng chưa hề có ý nghĩ rằng sẽ lấy một cô gái nào đó làm vợ cho đến khi gặp ngà. Tự thâm tâm, chương biết rằng không phải chỉ vì ngà đẹp mà chàng quyết định cưới nàng. Nhưng chính vì từ nơi ngà, từ nơi cái phút đầu nàng mỉm cười chào chàng. Trường đã bắt gặp được cái bóng dáng của sự toàn vẹn mà chàng tìm kiếm bấy lâu. Và như thể Ngà là hiện thân của một cái gì ở trong chàng mà chàng không sao nhìn thấy rõ, hoặc của cái gì mà chàng đã đánh mất. Chàng lao theo bóng dáng đó với trọn vẹn bản thể của mình, chinh phục nó, chiếm hữu nó. Chàng đã được tất cả mà không cần phải tìm hiểu, phân tích hay suy tư gì về nó cả. Nhưng bây giờ, chẳng biết sao chàng lại thấy muốn tìm hiểu. Muốn có một cái nhìn thấu đáo tận nguồn cội nỗi khát vọng yêu thương trong chàng, Có thật là có tình yêu không? Trương tự hỏi. Khi người ta vẽ ra những điều kiện về tính chất, với hiền thục, đoàn trang, nhu mỉ, và về thể chất, với đôi mắt phải như vậy, cái mũi phải như vậy, đôi môi phải như vậy và dáng dấp phải thế kia, trong một tiêu chuẩn khả dĩ đáp ứng được sự đòi hỏi của sở thích. Liệu rằng sự đòi hỏi đó có khách quan không và đó có phải là tình yêu chân thật và toàn vẹn hay không? Rõ ràng là chàng đã tự pháp họa sẵn một kiểu mẫu ở trong chàng và khi ngà xuất hiện một cách trùng hợp và y khuôn với kiểu mẫu đó, chàng liền dung cảm đón nhận và khao khát chiếm lấy. Như thế chàng đã yêu chính mình và yêu cho mình. Vì mình yêu cái bóng dáng của sự toàn vẹn mà mình ôm ấp. Nếu ngà không có sẵn trong chàng... Nàng sẽ không bao giờ làm rung động được nỗi khao khát chiếm hữu của chàng. Nhưng cái bóng dáng đó đã được vẽ ra, được thoát thai từ nỗi cô đơn của chàng. Chàng nghĩ rằng khi tìm được nó, nỗi cô đơn sẽ tan biến. Đến khi tìm được nó, chàng lại thấy rằng bóng dáng vẫn là bóng dáng. Sự hiện diện của một bóng dáng bên ngoài mình chỉ tô đậm và xác nhận thêm rằng chàng vẫn mãi mãi là một con ốc tự ly cách mình với thế giới chung quanh mà thôi. Thời gian gần đây, những suy tư đó ám ảnh trương liên tục trong nhiều ngày. Chàng vẫn chung sống với ngà, vẫn ăn chung ngủ chung, trò chuyện, đọc sách, đi làm. Nhưng có một cái gì đó gượng gạo, vô hồn len lỏi vào từng phút giây của cuộc sống. Chàng thấy buồn cười cho những vở kịch mà mọi người, kể cả chàng, đã và đang phải đóng một cách mù loà, an phận và lặng câm trong suốt cuộc tình mâu thuẫn của họ. Sau cuộc truy hoan, hai con ốc buồn bã rời nhau. Không phải là cơn buồn nôn, chán trường và mệt mỏi của thể xác sau khi chút hết sinh lực để đắm say trong khoái cảm, mà là nỗi thất vọng trong nỗ lực khỏa lấp cô đơn. Một con ốc tiếp tục buông mình theo sóng nước và sỏi cát. Còn còn lại cố gắng lách mình. Nương sóng trườn lên một hốc đá. Nơi đó nó tránh được sự vồ trục của những cơn sóng và cũng không còn nữa. Những bụi cát mù mịt làm đau rát cơ thể. Nơi đó, nó mỉm cười tự hỏi tại sao những con ốc khác không tìm đến những hốc đá cao như nơi trốn nó tìm đến để được thong rong. Nhàn hạ. Không thể chịu đựng nổi thái độ lạnh nhạt. Dừng dưng và sự trầm tư ngùn ngụt bất thường trong nhiều ngày của Trương, một đêm nọ, ngà hỏi chàng. Anh nói đi, sao mấy hôm nay anh thay đổi quá vậy? Trương ngập ngừng một lúc. Anh thấy có một cái gì đó thật phi lý trong tình yêu. Tình yêu cũng cần có lý nữa sao? Ở đời chẳng có gì mà chẳng có lý lẽ của nó. Nhưng nếu cần phải viện dẫn lý lẽ một cách tường tận thì anh và em đã không thể nào yêu nhau. Anh không thấy vậy sao? Bởi vậy anh mới nói là có cái gì phi lý đó. Để rồi đi đến đâu? Những suy tư dởm đời của anh có giải quyết được cái gì chăng? Hàng tỷ người trên thế giới, tự cổ chí kim, không thắc mắc. Họ đã yêu nhau, sống với nhau hết một đời. Nếu phải y khuôn với mọi người thì... Tầm thường quá, phải không? Anh à, anh tưởng rằng một con ốc nằm trên hốc đá cao thì khác với những con ốc ở dưới nước cạn và sinh lầy sao? Vẫn chỉ là con ốc mà thôi. Chưa đập vỡ cái vỏ thì con ốc muôn đời vẫn là con ốc. Nhìn lại thực tế đi, anh là con người, phải không? Nếu anh cho rằng cuộc sống chung này thất bại, rằng chẳng có gì thực sự là tình yêu, em chấp nhận chia tay theo ý anh. Nhưng trước khi quyết định, anh hãy suy nghĩ đi, trong ba ngày hay trong một tuần cũng được. Em chờ đợi câu trả lời của anh. Nói rồi, ngà ôm chăn gối qua phòng khách ngủ riêng. Trương nằm lại một mình trên giường. Chàng thử tưởng tượng không có ngà chàng sẽ sống thế nào. Sáng dậy ăn điểm tâm, đi làm, tối về tắm, nấu ăn, ăn, đọc sách, rồi ngủ một đêm. Lại thức dậy tiếp tục một ngày khác. Những ngày đó sẽ không có mái tóc ngà buông dài qua bờ vai nhỏ mà rộng dáng bao dung. Những ngày đó sẽ không có cái nhìn sâu thẳm tình tứ từ đôi mắt mang đầy ẩn ngữ của ngà. Những ngày đó sẽ không có đôi môi hồng nũng nịu thèm khát yêu đương. Sẽ không có tất cả. Khi chưa tìm thấy cái toàn vẹn thì bóng dáng của nó có vẻ như chính là nó. Bám chặt lấy bóng dáng này vẫn thấy cô đơn. Nhưng buông bỏ nó thì niềm cô đơn cũng ác liệt không kém. Khi cô đơn chuyển kiếp kia cứ bám theo. Bám theo hoài. Không sao khỏa lấp. Chẳng chọc mãi đến nửa đêm. Cuối cùng, Trương cũng ngủ được một giấc. Trong mơ, Trương thấy ngà nằm trong vòng tay kẻ khác và chàng điên tiết. Đến sáng, đồng hồ báo thức gọi chàng dậy. Nhưng chàng biết hôm nay là thứ bảy. Nghỉ làm, chàng nằm đó nhìn bâng cua ra cửa sổ, trời hay còn mưa, mưa suốt đêm rồi, trời mưa gợi đầy kỷ niệm. chàng đưa tay qua bên cạnh, không thấy ngà, chàng nằm im rất lâu trong tư thế của một con ốc nhỏ bị kẹt lại trong hốc đá, cảm thấy thiếu vắng một cái gì, còn ốc bỗng nhớ sóng, nhớ nước, nhớ những hạt cát quất vào thịt da đau rát, nhớ cả con ốc khác giới tính hôm nào và con ốc lên đường, trở về biển cát. Ngà bước vào phòng thay đồ, Trương nhìn ngắm nàng. Ngà vẫn đẹp như thủa nào, từ đường cong của đôi môi cho đến đường cong của ngực nàng, không chỗ nào mà không nói lên ý nghĩa sâu kín và toàn vẹn của vũ trụ mênh mạng muôn thủa. Nơi đó, thật là vô ích và thừa thái cho một tiếng nói hay một ý niệm được cất lên. Trương rời khỏi giường. Đến ôm lấy thân thể nóng bỏng của ngà. Hai con ốc im lặng quyện lấy nhau. Và họ tiếp tục trò chơi tình yêu.